Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3086 vận khí không tệ. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Chỉ thấy Linh mang lưu chuyển, cái kia quang cầu mặt ngoài còn bao vây. Lấy xanh thắm sắc tia trước. Ngay sau đó, xoẹp xẹt thanh âm hành động lớn, một cổ đáng sợ Linh áp. Tán mà ra. Phương viên vạn rằm trong thiên địa nguyên khí toàn bộ bị cái kia. Quang cầu hút vào. Như thế biến cố, hiển nhiên quá ngoài ý muốn rồi. Bất luận là nhân loại tu tiên giả, hay vẫn là yêu cầm trong mắt đều. tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng mà tại đáng sợ kia uy năng phía dưới bọn hắn. Căn bản không thể động đậy. Cứ như vậy trọn vẹn đã qua thời gian một chén trà công phu. Rốt cục hào quang thu vào Cái kia quang cầu biến mất không thấy gì Nữa Mà chuyển biến thành chính là hơn 10 cái nhân ảnh phù hiện ở Trước mắt Cầm đầu đúng đúng một dung mạo Bình thường thiếu niên Cuối cùng không có phạm sai lầm Lâm hiên thì thảo tự nói Thanh âm truyền vào lỗ tai Tuy nhiên tiểu tu Dù càn khôn trấn đắc mọi cách Đã kiểm tra nhưng mà cách giới truyền Tống loại chuyện này dù sao không phải chuyện đùa, bởi vì một điểm. Không ngờ tiểu khuyết điểm nhỏ nhặt suốt sai lầm cũng là lại bình. Thường bất quá. Tốt đang lo lắng là dư thừa, nếu là không có đoán sai, hẳn là thuận. Lời phản hồi linh giới rồi. Nghĩ tới đây, lâm hiên tâm tình thập phần không tệ, mà những thứ khác. Tu tiên giả tắc thì cung kính ở sau lưng đứng đấy, đương nhiên bọn. Hắn cũng tò mò đem thần thức thả ra đánh giá đến cảnh sắc chung. Quanh! Rất nhanh, Lâm Hiên ánh mắt tựu rơi ở một bên vài tên cấp thấp tu sĩ. Lên! Về phần tam nhãn thi nhà hắn tự nhiên cũng nhìn cái thanh thanh sở sở. Nhưng loại này cấp bậc yêu cầm với hắn mà nói căn bản là không đáng. Giá nhắc tới đấy! Ánh mắt cùng Lâm Hiên chạm nhau trung niên nhân kia toàn thân mát. Lạnh phản phất chính mình sở hữu tất cả bí mật đều bị nhìn xuyên. Hắn không khỏi kích linh linh dùng mình một cái. Nhưng mà người này. Lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tự ở giữa không chung đối với. Lâm Hiên đại lễ tham viếng. vãn bối là tuyết vũ tông môn hạ đệ tử ra ngoài lịch lắm rèn luyện. Gặp những này yêu cầm lực không hề đãi kính xin tiền bối tương trợ. Bồn môn cao thấp, nhất định sẽ đối với tiền bối cảm kích rơi nước, mắt, tuyết vũ tôn môn hạ. Lâm Hiên ngẩn ngơ, dùng hắn lịch duyệt cũng chưa từng nghe qua, nhưng... Cái này không kỳ lạ, linh giới diện tích vũ bác, Tông môn gia tộc. Đâu chỉ ngàn vạn, đừng nói hắn phi thăng linh giới mấy mấy ngàn năm. Coi như là theo thời kỳ thượng cổ tựu tồn tại tam đại tán tiên, cũng... Không có khả năng biết rõ linh giới từng cái tông phái. Nhưng mà không có nghe quy quy chưa từng nghe qua tất cả mọi người là. Nhân tộc đã gặp Lâm Hiên tự nhiên không ngại xuất thủ tương trợ. Thạch tiên tử. Lâm Hiên quay đầu lại sọ nhàn nhạt mở miệng. Vâng tiền bối, những này không có mắt yêu cầm tự giao cho thiếp. Thân ứng phó. Tiếng cười duyên truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên phân phó như thế, cái kia. Thạch tiên tử không chỉ có không giận, ngược lại rất là vui mừng. Dù sao Lâm Hiên hội phân phó nàng làm việc, đó là không cầm nàng đem. Làm ngoại nhân, vị này Lâm tiện bối ra tay hào phóng, như mình có thể. Lấy được hắn vui mừng, được hắn tùy tiện ban thưởng một hai kiện bảo. Vật, hoặc là chỉ điểm một chút con đường tu hành, vậy thì cả đời hưởng. Vô cùng rồi Nàng này môn hạ cũng có đệ tử Nhưng mà nàng lại một tiểu không cần Tự mình động thủ Chỉ thấy nàng tay áo phất một cái Một đảo hỏa hồng sắc vòng ánh sáng Bảo vệ bay vút mà ra Một chút lập lò liền biến thành nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay Viên cầu dày như mưa rơi Như lấy phía trước rơi đập Tam nhãn thi nha tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, nhưng mà lại không có chút nào công dụng thạch tiên tử cũng là phân thần kỳ nếu là liền một đám cấp thấp yêu cầm đều không thể làm gì, không cần lâm. Hiên mở miệng chỉ sợ chính cô ta đều không có ý tứ tại linh giới rừng, chân, trước sau cũng tự mấy hơi công phu như đại nhất bầy yêu cầm liền, biến thành hư không, hồn phi phách tán. Liền một cá lọt lưới đều không? Có. Tuyết vũ tông mấy người tự nhiên là thấy nghẹn họng nhìn chân trối. Dùng bọn hắn tu vi chỉ có thể cảm ứng được lâm hiên thâm bất khả. Chắc cổ thể cảnh giới lại không hiểu được, không nghĩ tới tùy tiện. Một môn hạ đệ tử cũng như thế không hợp thói thường, giơ tay nhất. Chân liền đem đáng sợ tam nhãn thi nha diệt trừ. Rốt cuộc biến Nguy Thành An rồi Bọn hắn tại cao hứng rất nhiều Biểu lộ như cũ là cung kính vô cùng Dù sao tu Vi càng là cao thâm lão quái vật Tính tình cổ quái càng nhiều Bọn hắn cũng không muốn không nghĩ qua là sợ trước mắt lão quái vật Rủi ro tự nhiên muốn coi chừng hầu hạ Nhưng mà lần này lo lắng là dư thừa Lâm Hiên cũng không phải là cái Di tính tình cổ quái đích nhân vật, nhàn nhạt mở miệng. Mấy vị đảo hữu không cần sợ hãi, lâm mố chỉ là hỏi các ngươi một vấn. Để nơi này là chỗ nào? Ở đâu? Trung niên nhân kia ngẩn ngơ, Hiển nhiên lâm hiên câu hỏi làm. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn. ăn ta lời nói cũng không nói gì tinh tường, lâm mố là muốn hỏi ở. Đây là Linh giới cái đó một cái tiểu giao diện. Gặp đối phương ánh. Mắt mờ mịt, Lâm Hiên lại thuận miệng bổ sung một câu. Cái đó một cái giao diện, chẳng lẽ tiền bối mới vừa rồi là vượt qua. giới mà đến. Trung niên tu sĩ quá sợ hãi, tuy nhiên đã đoán được Lâm Hiên không. Phải chuyện đùa, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có thể biết đến. Tình trạng như thế, tục ngữ nói. Không ăn qua thịt heo tổng bái kiến. Heo chạy có thể tại linh giới tất cả tiểu giới diện ở giữa xuyên. Thẳng qua tu tiên giả cũng sẽ không là nhân vật bình thường. Phân thần thậm chí độ kiếp cấp bậc lão tổ. Trước mắt vị này chẳng lẽ thật sự là trong truyền thuyết độ kiếp kỳ. Tu sĩ sao? Trong lúc nhất thời trung niên kia tu sĩ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Như vậy tao ngộ như là nằm mơ. Bởi vì quá mức kinh ngạc, lại đã quên trả lời Lâm Hiên. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, trên mặt hiện ra vài phần vẻ không kiên. Nhẫn, nhưng cũng không có nổi giận, đối phương quá mức kinh ngạc biểu. Lộ hắn là nhìn ở trong mắt đấy. Tiện bối, nơi này là Nai Long giới. Đúng lúc này, trầm xuống ồn thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên quay Đầu lại, đã nhìn thấy một kinh lông mày lãng mục đích tu tiên giả. Thằng này hơn 20 năm tuổi, tu vi bất quá chút cơ, nhưng mà tính. Cách nhưng lại trầm mùn vô cùng, tuy nhiên trong mắt cũng khó giấu khiếp. Sợ chi ý, lại còn có thể trả lời vấn đề của mình. Nai long giới. Lâm hiên nhưng lại trong nội tâm vui vẻ. Dù sao linh giới diện tích uyên bác. Có được tiểu giao diện cũng số. Lượng phần đông tuy nhiên dùng chính mình thực lực hôm nay chỉ phải ly khai thất lạc giao diện dù là bị rơi vào tay địa phương khác đi. Muốn trở lại nai long giới cũng không coi vào đâu nan để. Nhưng mà tốn nhiều một phen tay chân nhưng lại tránh không được địa. Phương, có thể trực tiếp về tới đây đó là không thể tốt hơn vận khí của... Mình thật đúng là không tầm thường. Nghĩ tới đây, lâm hiên bên khóe miệng cũng không khỏi được lộ ra vài. Phần vui vẻ. Nai long giới, ăn, không tệ đảo hữu trong tay, còn có kẻ bên này địa. Đồ gần đây tiên thành ở vào nơi nào? Gần đây tiên thành, hẳn là lạc diệp thành rồi, cổ thể phương vị trên. Bản đồ có biểu thị đấy. Trung niên nhân kia cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ, một bên. Mở miệng, một bên vươn tay ra theo bên hung trong túi chứ vật lấy ra. Một ngọc đồng giản sau đó cung kính đưa tới. Lâm hiên thò tay tiếp nhận thoáng đem thần thức thả ra, sau một lát. Ngẩm đầu trên mặt là nhất phái vẻ đảm nhiên ăn, không tệ bản đồ. Này tuy nhiên giản lược hơi có chút, nhưng có tiên thành địa phương. Cũng là biểu thị được tin tưởng cái này là đủ rồi. Bọn này tu sĩ cảnh giới quá thấp theo trên người bọn họ, Lâm Hiên Vốn. Là cũng không có trông cậy vào có thể lấy được quá mức kỹ càng địa đồ. Dù sao đã đến tu tiên giả tổ cư tiên thành về sau, nhất định có thể. Mua được rất tốt, nói không chừng còn có chuyện tống chẳng có thể mượn. Nhờ, cho nên trước mắt hoạt, Lâm Khiên cũng coi như có chút đắc hài. Lòng, truyện mới của lão Đường Câu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.